Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giấc mơ Mà nếu là giấc mơ thì nó có kết thúc không? Cô mong là nó sẽ không kết thúc Không ai biết Điều đó đẹp đẹp Đến với cô như thế nào đâu Cô áp tay và ngực Mình Mình làm bạn với nhau em nhé Nhớ đến câu nói âm áp nhất Mà từ trước tới giờ chưa người con trai Nào nói như thế với cô cả Bỗng Nhàn nghe tiếng bước chân ngoài sân Tiếng bước chân rất quen thuộc Cô biết là ai Nếu bắt đầu lén nhìn Lần này Dũng không đến gần những chậu hoa sứ Mà anh bước thẳng tới căn phòng nhỏ sau vườn Còn đang ngỡ ngàng không biết thế nào Thì cô nghe Dũng thỉ thầm Nhàn ơi em còn thức không Dạ còn thức ạ Nhàn trả lời Anh muốn nói chuyện với em Em có thể ra đây được không Sau khi kiểm tra xem con đẻ đang ngủ say hay chưa Nhàn mấy bước ra ngoài Có chuyện gì vậy không anh? Cũng không có gì quan trọng đâu Anh cảm thấy hơi khói ngủ Anh chỉ muốn gặp em Lũng thì thầm khuôn mặt nhàn đỏ lực Của cuối đầu ngại ngùng không nói gì nữa Anh có thứ này muốn tặng em Dũng cắt ngang bầu không khí im lặng Anh lấy sau lưng Một trầu hoa sứ màu tím rất đẹp Ôi Nó đẹp quá Nhàn bất ngờ trong món quà của Dung Nó là một trong bảy loài hoa sứ Tên của nó là Polymeria otusa Cô mặt nhàn lại bắt đầu trở nên ngây ngô Nhìn cô mặt ngỡ ngờ Còn nhàn Dung bật cười. <cười>, cười Xin lỗi anh quên Cái tật anh là vậy đó Cứ nói về loài hoa sứ Là anh lại huyên thuyên như thế Không sao đâu anh Tuy không hiểu những gì anh nói Nhưng em thấy rất thích Nhãn tươi cười Nhãn à Em có thích đi học không Nhãn ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Dũng Dạ có chứ Sao anh hỏi vậy Nếu em thích Anh có thể dạy cho em học Dũng mỉm cười Yên tâm anh sẽ không lấy tiền công đâu Nhãn lại nhìn Dũng Ánh mắt côi long lanh Sao anh tốt với em vậy Vì em là bạn của anh Dạy cho bạn của mình học Thì đâu có gì là sai phải không nào Không phải em đã hứa với anh Là sẽ làm bạn của anh rồi sao Em nhớ chứ Nhưng em Em không nghĩ là Là anh Em cũng không biết phải nói sao nữa Nước mặt nhàn bỗng dừng dừng Dũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Vượt mái tóc huyện Anh khe khe Không sao đâu em đừng khóc Anh hứa sẽ bảo vệ cho em Không xa lắm, nơi bàn công Có một bóng dáng đang chăm chú nhìn họ Không ai xa lạ Đó chính là Trí Chí. Từ nãy cho tới bây giờ Mọi hành động của họ đều không qua khỏi con mắt của hắn Bỗng có thêm một bóng người đang đi đến gần Trí Đó là Dân Tên người yêu của ông Thái Cầu ai định chừng nào mới ra tay dần thì thầm Bây giờ chưa được đâu Để cho tình cảm tụi nó thật sâu đậm đã Dạ Em không hiểu tại sao mới chờ đợi hả Giận tắc mắc Đồ ngốc Lục tóc bất đặc Mày không biết sao Tao phải chắc chắn Mọi chuyện đều theo kế hoạch của tao Thì mày được chứ Mày còn ngốc lắm Có giải thích mày cũng không hiểu đâu Bây giờ điều tôi cần là thời gian Đến một lúc nào đó Tao sẽ thực hiện kế hoạch của mình chị giám nhìn mà đôi trai gái đang tâm sự trong vườn hoa Đợi <cười> đó, tôi sẽ cho cha thấy cha đã sai lầm như thế nào khi để lại gia sản cho nó quản lý. <cười> Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, mãi đến ba năm sau. Tôi là nhàn từ một cô bé 14 tuổi, bây giờ đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, trẻ trung và tươi tắn. Thời gian qua Nhà mà Dũng từ hai người bản thân đã trở thành đối tình nhân trẻ Chuyện tình họ hoàn toàn Trong trắng đầy thương mộng Nhưng Dũng đã không cho trong gia đình Biết rằng anh yêu nhà Vì anh biết mẹ anh sẽ điên tiết Lên như thế nào nếu biết được đó Còn câu cả toàn Thì do con thủ hành chuyện lúc trước Bị Dũng hớt tay trên Nên hắn luôn tìm cơ hội Chọc phá nhạc Nhưng ấy cứ mỗi lần nhà nó đâu Thì rằng có Dũng ở đó nên toàn chẳng cơ hội nào tự hiện được điều đó. Cậu ấy. Ai... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net